Trường 2487, tâm dục vô ngấn, tản ra đi. Chỉnh đốn một tháng, thu thập cửu lê ma tộc, cửu lê ma tộc. Thiên hậu đột nhiên mở miệng, nếu như cửu lê ma tộc còn thủ vững tại Tây. Bộ, hẳn là đã được Hắc Ma đế tộc bí mật chi viện, tự tin có thể chống đỡ được chúng ta tập kích. Trận chiến này sẽ không nhẹ nhóm, nhưng có thể bắt được. Trước đó Khương Phàm sát thực kiêng kỵ cửu Hoàng Hắc Ma Bia, nhưng bây giờ thực lực của chàng đã tăng hơn nhiều, có thể thể hiện ra uy lực thật sự của liệp thần thương, phần thiên chiến vực cũng đã được khôi phục 8 phần, chí ít có thể bảo đảm liệp thần thương không bị cướp đi. Thiên hậu lắc đầu nói, ý của ta là thiên cực giới còn có một khả năng, bọn chúng đang ở hải vực Tây Bộ. Đám người liên tiếp nhìn về phía thiên hậu. Thiên hậu nói, mặc dù thiên cực giới hợp tác cùng cự long tộc, nhưng từ đầu đến cuối cũng vẫn luôn đề phòng nơi đó, cho nên không phải bất đắc dĩ, thiên cực giới cũng không nguyện ý đến. Cự long đại lục, kể từ đó, thiên cực giới muốn tránh khỏi chúng ta lùng bắt, tránh cho bị vây bắt, còn có một chỗ đi, đó chính là cửu lê ma tộc. Một kẻ tọa chấn Tây Bộ, một kẻ ẩn nấp tại Tây Hải. Một khi chúng ta bôn tập cửu Lê Ma Tộc, thiên cực giới sẽ lập tức giết qua. Nếu như chúng ta tìm tới thiên cực giới, thiên cực giới cũng có thể liều mạng tránh thoát, trốn tới Tây Bộ phối hợp cùng cửu Lê Ma Tộc. Khuôn mặt bọn người Khương Phàm có chút động, thật sự có khả năng này mà còn là vô cùng lớn. Mặc dù tất cả yêu, tộc cùng ma tộc của hai bên trước giờ đều không có kết giao gì, thậm chí còn là đối địch tại thiên khải chiến trường. Nhưng bây giờ lại cùng nhau đứng trước QHP mà còn là kẻ địch sống chết, chỉ cần thiên cực giới chủ động liên hệ, cửu lê ma tộc khẳng định sẽ dâng hai tay hoan nghênh. Chỉ là nếu như vậy, tiến công cửu lê ma tộc sẽ có nguy hiểm lớn hơn. Cửu lê ma tộc có thần khí cửu lê ma đồ, có thể hiện ra thần uy, còn có hắc ma bia khắc chế liệp thần thương, Pháp trận nơi đó cũng. Khẳng định bị hắc ma tộc cung cấp tài nguyên vững chắc qua. Thiên cực giới cường hãn càng đã không cần phải nhiều lời, hàng tỷ trùng tộc phối hợp cùng chấn nam yêu quốc, tuyệt đối sẽ không. Yếu, mà, một kẻ ở trên đất, một kẻ lại ở hư không. Đám người cao mày, vốn cho rằng thu thập hoàng đạo rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ xem ra, lại còn có nguy hiểm. Khương Phàm nói, tác, người đây là, sợ hãi, không đến mức thế chứ, coi như hợp tác thiên cực giới cùng cửu lê ma tộc thật, chúng ta nhức đầu đều là có thể gặm xuống được hay không, có thể toàn diệt hay không, mà không phải quyết đấu sinh tử. Các người đều đã đánh sợ mấy trận trước đó, tư tưởng một lát cũng không có chuyển đổi. Từ sau sự kiện quang mang thần điện, nhân vật trong trận đại chiến giữa thợ săn cùng con mồi ở thương huyền này đã bị trao đổi. Bây giờ chúng ta là thợ săn, tất cả hoàng đạo thương huyền đều là con mồi, bao gồm cả xích thiên thần triều, đám người trao đổi ánh mắt, lúng túng cười. Đột nhiên nghĩ đến thực lực của cửu lê ma tộc cùng thiên cực giới, tiềm thức còn có chút. kiêng kỵ, Khương Phàm nói, tới trước hư không tây bộ điều tra, tìm kiếm tung tích thiên cực giới. Nếu như chúng ta quá lo lắng, vậy thì triệu tập toàn bộ thực lực, tấn công mạnh cửu lê ma tộc. Nếu như bọn chúng ở nơi đó thật, chúng ta lập tức chia ra hành động cửu thiên thần giáo liên. Hợp hỗn độn chiến tộc, đến hư không chặn đánh thiên cực giới, thiên cực giới là rất mạnh, nhưng chỉ cần các ngươi ngăn cản bọn chúng gấp rút tiếp viện cửu lê ma tộc là được, không cần. Thiết liều mạng cùng bọn chúng, những người còn lại trong chúng ta, cường công cửu lê thần cung. Nếu như có thể thành công, đương nhiên sẽ là tốt nhất, nếu có gì ngoài ý muốn, tạm thời rút lui, sau đó lại nghĩ biện pháp. Tiến công, Đông Hoàng can tỏ thái độ, nói, giao cho chúng ta, hỗn độn chiến tộc phối hợp tiến công cửu Lê Thần Cung. Chúng ta chính là cửu thiên thần giáo, nếu như ngay cả thiên cực giới đều không kiềm chế nổi, còn mặt mũi nào khi chí tôn hoàng đạo, Khương phàm nói, nếu như thiên cực giới quyết định, gấp rút tiếp viện cửu Lê Ma Tộc, năng lượng đó là không thể khinh thường. Người vẫn nên mang lên hỗn độn chiến tộc đi. Thiên hậu cũng nói, thiên cực giới không phải thiên cực giới ở. Thời kỳ bình thường, tài nguyên lắng động 30.000 năm khẳng định không ít, nếu như lần nữa được đế tộc gấp rút tiếp viện, vô cùng có khả năng tạo nên thánh hoàng thứ hai, cùng càng. Nhiều thánh vương và thánh linh, đông hoàng càng nói, chỉ là kiềm chế, không phải chinh chiến. Có cửu thiên thần giáo chúng ta như vậy là đủ rồi. Nếu cửu lê thần cung muốn đánh, vậy thì hãy ra sức bắt lấy, để hỗn độn chiến tộc phối hợp với các ngươi. Khương Phàm trao đổi ánh mắt cùng thiên hậu, không còn cưỡng cầu, vậy thì chờ. Lan nặc xuất quan, thực lực cửu thiên thần giáo bây giờ cũng không yếu. Trừ hai vị thánh hoàng không gian là Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại Gia thì còn có hai vị không gian thánh vương. Là Đông Hoàng Trấn Nguyên, Đông Hoàng Như Ảnh, cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt và hai thánh nhân không gian khác. Lan gia tính cả tân tấn thánh vương Lan Quỳ, cũng đã có bốn vị thánh. Vương, Lan gia giữ lại thân cốt linh tủy để lại cho Lan Nặc. Lan Nặc đang lúc bế quan. Lúc nào cũng có thể tiến tới thánh vương, đến lúc đó chính là hai vị thánh hoàng, bảy vị thánh. Vương, cùng rất nhiều thánh linh, bán thánh và cao giai niết bàn cảnh, bọn người Kiều vô hối một lần nữa trở lại chỗ ở của riêng mình, tiếp tục bế quan, điều chỉnh trạng thái đến tốt. Nhất, sau năm ngày, Lan Nạc đã liên tục bế quan hai mươi ngày, thuận lợi bước lên cảnh giới thánh vương. Càng ngoài ý muốn hơn chính là, nàng đã biến đổi Linh Văn, tiến vào thiên phẩm. Thánh Hoàng, tin vui này đã khiến cho Lan ra chấn phấn. Thánh Hoàng thiên phẩm, mang ý nghĩa Lan nặc có tiềm lực tiến tới Thánh Hoàng.